còn phun một câu. Sắc giời. "Bác gái, bác làm gì vậy? Bác dựa vào đâu mà vứt quà sọ phàm tặng cháu chứ?" Cảm xúc của Diệp Mị Na vỡ hòa tại chỗ, giận dữ chỉ vào hoàng phương rồi hét lên, cho dù sợi dây chuyền đó là bảo vật quý 500 triệu cũng được, là hàng giả 10 tệ trên phi hè cũng chẳng sao, trong lòng cô ấy nó vẫn là bảo vật vô giá. bởi vì đó là dây chuyền sở phàm tặng cho cô ấy là món quà do người duy nhất trên đời thật lòng yêu thương cô ấy là người em họ thấu hiểu cô ấy tặng cho cô ấy sau mặt Hoàng Phương lập tức khó coi chán sống La Cường thi lộ ánh mắt tức giận Hoàng Phương dám vớt sợi dây chuyền sở phàm tặng cho Diệp Mỹ Na hành vi xỉ nhục này khiến cậu ta không chấp nhận được cậu ta nhất định phải dạy cho bà ta một bài học. Nếu ở trong quân doanh, có người cả gan coi thường lòng thủ, thì đã bị chết chìm trong nước bọt của tất cả quân lính rồi. Cậu... cậu làm gì? Đây là địa bàn của nhà họ Diệp và nhà họ Tiết. Cậu đừng có làm loạn. Hoàng Phương hoàng sợ trước khi thế của La Cường, sang mặt trắng bệch liên tục lùi về phía sau chồng mình là Diệp Kiên Lĩnh. Diệp Kiên Lĩnh cũng sợ sệt, nói... Sở Phạm, trông có cấp dưới của mày cho cẩn thận vào. Đây không phải là chỗ bọn mày có thể dở cho ngang ngược đâu. Sở phàm ruội tay ngăn La Cường lại, nói. Lùi lại đi. Hôm nay là ngày cưới của Mỹ Na, là ngày vui của chị ấy. Anh không muốn gây chuyện khiến chị ấy không vui. La Cường không cam lòng lùi lại. Lúc này, nhà họ Diệp mới thở phàm một hơi. Sở phàm nhìn xoáy vào Hoàng Phương, nói. tôi cũng tin là nhất định bà sẽ nhặt sợi dây chuyền đó lại hiện tại bà kiêu ngạo bao nhiêu thì tiếp theo bà sẽ thảm hại bấy nhiêu hoàng phương ngơ ngác vài giây sau đó cười khanh khách tao sẽ nhặt cái thứ rác rưởi đó <cười> mày làm tao cười chết các khách khứa có mặt cũng khinh thường lắc đầu với thân phận của bọn họ cho dù là đồ có quý giá hơn nữa rơi trên đất thì cũng sẽ không nhặt chớ đừng nói là đồ đã vứt vào thùng xác. Bọn họ là quý bà quý cô, thân phận cao quý, chứ không phải bà già móc bọc. chủ nhà họ Tiết đến rồi. Mau, chúng ta mau ra tiếp đón. Đúng đấy, đừng lãng phí thời gian với đứa con hoang này mà chọc giận chủ nhà họ Tiết. Nhà họ Diệp đều lo lắng, chạy đi đón tiếp bố mẹ của Tiết Làng. sở phạm, xin lỗi. Chỉ còn lại Diệp Mỹ Na hai mắt đỏ hoè vô cùng ai nấy nói Chị không ngờ nhà họ Diệp lại đối xử với em như thế còn ném quài em tặng chị nữa Em không trách chị Sở phàm lau sạch nước mắt trên mà cô ấy, nói Em sẽ mua cho chị cái khác đẹp hơn, đi thôi Diệp Mỹ Na ngoan ngoãn gật đầu cùng với Tiết Làng đi đòn tiếp người nhà họ Tiết Sở phàm và La Cường ngồi vào ghế được nhà họ Diệp sắp xếp Lễ cưới hôm nay được bố trí khắp cả sân sau rộng lớn đủ sức chứa 1.000 người Theo tục lệ thì vị trí ngồi chia theo từng tầng lớp trong xã hội địa vị và tài sản cao thì sẽ ngồi ở vị trí phía trước không tiền không thế thì ngồi phía xa Người nhà họ Diệp gắt sờ phàm nên xếp cho anh vị trí ở sát cửa sau của vườn là vị trí thuộc tầng lớp thấp nhất chỗ ngồi của người giúp việc và bảo vệ của nhà họ Diệp Sở phàm cũng không quan tâm lắm Đối với anh mà nói Xã giao với những nhân vật thượng liều đạo đức giả Ăn trắng mặc trơn đó Còn chẳng bằng hút vài điếu thuốc Trò chuyện chân thành với mấy ông chú giản dị chất phác này Chẳng mấy chốc Sở phàm với bọn họ Đã tụm thành một nhóm Nói cười vui vẻ <cười> Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó Thằng con hoang đó Cũng chỉ xưng với đám dân đen thôi Thế sở phàm xấu mặt Diệp Vinh Hữu với mấy người trẻ tuổi nhà họ Diệp đều vanh váo tự đắc lòng đầy cảm giác yêu việt ngồi ở ghế chính là bố mẹ của Tiết Làng cũng chính là chủ nhà họ Tiết hai vợ chồng Tiết Trường Phương ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce xa xỉ xuất hiện vô cùng sang trọng người nhà họ Diệp dưới sự dẫn dắt của Diệp Vinh Thiều vội chạy ra tiếp đón cố hết sức để lấy lòng họ chỉ là bà Tiết vừa xuống xe Thì có hơi ghét bỏ Quét mắt qua hội trường Thao kính râm xuống nói Ông Diệp Đây chính là khách khứa có máu mặt Mà các người mời đến đấy à Tất cả đều là đám người nhà giàu hạng hai Giá thị trường vài tỷ mà thôi Chỉ có vài vị lãnh đạo cấp phó tỉnh Thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận Tiên lang nhà chúng tôi là đích tôn Của nhà họ tiết Nó kết hôn là chuyện lớn của nhà họ tiết chúng tôi đấy Không được nở mày nở mặt Thì cũng làm sao có cho được chứ Ông nhìn đi, đây là tất cả những người các ông có thể mời đến đấy à? Tiết trưởng Phương cũng chắp tay sau lưng, hư lạnh một tiếng. Ông Diệp, tôi tin tưởng nhà họ Diệp các người nên mới giao chuyện tổ chức hôn lễ cho các người. Câu trả lời các người cho tôi chỉ đến thế này thôi sao? Chuyện này... Ông Tiết, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Phải mặt Diệp Vinh Thiểu vô cùng ngượng ngùng, người nhà họ Diệp cũng xấu hổ muốn tìm cái hố nào để chui xuống cho xong. Vì lễ cưới lần này, nhà họ Diệp đã dùng hết khả năng, Diệp Vinh Thiều còn phớt bỏ cả sĩ diện để cầu xin người ta đến tham dự hôn lễ, nhưng năng lực của nhà họ Diệp có hạn, có thể đạt được quy mô nhiều hôm nay, mời được khách quý cấp bậc thế này đã là hết khả năng rồi. Thế nhưng như vậy vẫn không thấm vào đâu so với nhà họ Tế. Được rồi, tôi cũng không thèm so đo với các người. Cứ như vậy đi. Ai bảo con trai chúng tôi bị ma ám, yêu phải Diệp Mỹ Na nhà các người chứ? Bà Tiết vô cùng không vui. Nhà họ Diệp cũng thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn rất uất nghẹn. Diệp Vinh Thiểu kéo Diệp Vinh Hữu sang một bên, hỏi Vinh Hiễu này. Tuần trước, ông bảo cháu đi mời Thẩm Vạn Tuyền đến tham dự lễ cưới nhà họ Diệp chúng ta. Thế nào rồi? Cháu có tin tức gì không? Đúng đấy Vinh Hữu Cô là bạn tâm giao của ông Thẩm là thành niên được ông Thẩm xem trọng với mối quan hệ này của hai người nói một câu chẳng phải xong chuyện à. Mau mời ông Thẩm sang đây đi để chúng ta khỏi phải chịu uất ức thế này. Người nhà họ Diệp liên tục thúc giục đặt hy vọng vào Diệp Vinh Hữu Đến bây giờ, bọn họ vẫn cho rằng người bạn tâm sao mà Thẩm Vạn Tuyên nói là Diệp Vinh Hiễu quan hệ giữa Thẩm Vạn Tuyên và Diệp Vinh Hữu rất tốt. Chuyện này... Chuyện này... Diệp Vĩnh Hiễu toàn mồ hôi lạnh khóc không ra nước mắt trước đây vì thể diện nên hắn luôn cố gắng giấu chuyện này đi nhưng hôm nay e là giấy không gói được lửa rồi thấy ánh mắt mong đợi của người nhà họ Diệp qua thực Diệp Vĩnh Hiễu không thể chịu nổi áp lực này hắn cắn răng định nói thật ông đội bố mẹ, thực ra còn với ông Thẩm nhà họ Thẩm ở Tây Bắc, ông Thẩm vạn tuyên đến đúng lúc này đột nhiên có người hô lớn cả hiện trường bỗng chốc xôn xao hẳn lên ngay cả vợ chồng tét trương phương cao quý cũng chủ động đứng lên cười ha ha chạy ra đón tiếp thẩm phạm tuyên nhà họ thẩm với gia sản hàng trăm tỷ giàu nhất tây bắc là người dốc sức chuẩn bị đêm tiệc tử thiện nhận được sự công nhận từ phía quân thần của Long hồn và của cả quân đội bây giờ đang là nhân vật có máu mặt của tây giã cả tây bắc này có ai dám không đè mặt ông thẩm. Chẳng mấy chốc, Thẩm Vạn Tuyên đưa Thẩm Thu và những người khác vào vườn tổ chức lễ cưới, theo sau là mười mấy chủ nhân của các gia tộc giàu có hàng đầu, từng thế lực đều không hề thua kém nhà họ Tiết. Cảnh tượng này thật sự rất gây sốc. Ôi cháu, Vinh Hiểu à, may mà có cháu." Diệp Vinh Thiều vô cùng kích động, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ mời được ông thầm tới Mà còn mời được cả ông chủ Của nhiều gia tộc lớn như vậy Ông thầm đúng là nền mặt nhà họ Diệp mà Đây đều là công lao của Vinh Hữu Anh Vinh Hiễu quả như là Anh tài kiếp xuất Thế hệ thứ ba của nhà họ Diệp Tương lai sẽ trở thành người đứng đầu cho mà xem Người nhà họ Diệp vô cùng vui vẻ Khen ngợi không ngớt Diệp Vinh Hữu ngần người sững sở tại chỗ Đầu phình to như muốn nổ tung Người nhà họ Diệp không biết nhưng trong lòng hắn thì tỏ như gương hắn làm gì có tư cách mời được thẩm vạn tuyền vào ông chủ của những gia tộc lớn này chứ suốt cuộc là ai mời bọn họ đến thế nhỉ Giờ Vinh Hiểu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Giờ Vinh Thiểu đã vội vã dẫn theo cả đám người nhà họ Diệp chạy tới lần lượt chào hỏi chủ các gia tộc quyền quý trong giới thượng lưu. <cười> Xin chào ông chủ nhà họ Triệu Xin chào ông chủ nhà họ Tôn Xin chào ông chủ nhà họ Lý Bọn họ đều là chủ các gia tộc quyền quý bậc nhất của khu Tây Bắc là mục tiêu mà bao đời nhà họ Diệp đều nỗ lực theo đuổi Nói cách khác, những người này chưa cần tùy tiện bóp một cái cũng có thể bóp chết nhà họ Diệp của bọn họ Vậy mà hôm nay, những ông chủ ngày thường cao ngạo Tôn Quý lại xếp hàng tới tham dự lễ cưới của nhà họ Diệp đám người nhà họ Diệp vừa kích động lại vừa mừng rỡ không thôi. Diệp Kiến Lĩnh lại càng cung kính, không người thật thấp, hành lễ với người dẫn đầu Thẩm Vạn Tuyên, thái độ cực kỳ tôn kính. Ông Thẩm có thể tới đây là niềm vinh hạnh lớn nhất của nhà họ Diệp chúng tôi. Nhà họ Diệp vô cùng cảm kích sự có mặt của ông. Thẩm Vạn Tuyên ôn hòa xua tay, rồi cơ khá khà nói: Ông Diệp khách sao quá. Hôm nay chúng tôi tới đây. Là muốn được uống chén rượu mừng Xin chút may mắn Tình ra chúng tôi là người làm phiền đến nhà họ Diệp Các ông mới phải Đám người nhà họ Diệp vừa nơm nớp lo lắng Vừa mừng thầm Vội vàng mời thầm vạn tuyên vào trong hội trường Ở một bên khác Hai vợ chồng tiết Trường phương Cũng ngây ngần cả người Bọn họ nhanh chóng đứng dậy nghênh đón đoàn người thầm vạn tuyên Đồng thời cũng phải thay đổi cách nhìn Với người nhà họ Diệp Ông Diệp à Ông thật biết dấu tài đó Không ngờ ông có thể mời cả người giàu nhất như ông Thẩm Vạn Tuyên tới tham gia lễ cưới. Đúng là khiến bọn tôi được mở rộng tầm mắt. Tiết Trường Phương cực kỳ ngưỡng mộ, tỏ ra khách sáo hơn hẳn. Nếu lấy thân phận chủ nhà họ Tiết và Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật khu Tây Bắc của ông ta để mời Thẩm Phạn Tuyên, thì còn phải phụ thuộc vào sự sắp xếp thời gian của đối phương. Ông ta mà không mời 5 lần 7 lượt thì khó có thể mời được đối phương tới. Diệp Vinh Thiểu vui như mở cờ trong bụng Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Khiêm tốn Ông ta xua tay nói <cười> Ông Tiết quá khen rồi Tôi nào có năng lực Mời được nhà họ thẩm giàu có nhất nơi này Tất cả là nhà Vinh Hiễu nhà chúng tôi đó Thằng bé là bạn chế kỷ của ông thẩm, Rất thân thiết Trong đêm tiệc từ thiện lần trước Nhà họ Diệp chúng tôi được ông thẩm mời tới tham dự Đều nhờ vào Vinh Hiễu cả đó Cái gì? Bạn tri kỷ của thẩm vạn tuyên sao? Tên nhóc nhà họ Diệp này có bản lĩnh thật đấy Phải biết rằng Năng lực hiện giờ của thẩm vạn tuyên Lớn mạnh đến cỡ nào Là doanh nhân hàng đầu Được quân thần của Long Hùn nâng đỡ Tiếng tăm lừng lẫy vàng xa Hai vợ chồng tiết trường phường Không khỏi cảm thấy kinh hãi Những vị khách mời đang có mặt tại đó Đều to vẻ cực kỳ hâm mộ Không hổ là người tài xuất chúng Nhà họ Diệp đã sinh ra nhân tài rồi Thế con trai của mình đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người Hoàng Phương cũng lấy làm kiêu ngạo, sung sướng ghê lắm Từ trước đến nay, bà ta vẫn luôn ham mê hư xanh Sao có thể bỏ qua cơ hội này được Bà ta vội vàng kéo theo Diệp Vinh Hiểu Đi tới bên cạnh thẩm Phạm Tuyền rồi nói Vinh Hiểu à, con và ông thầm đã là bạn bè tâm sao Hai người nói chuyện vui vẻ nhé Diệp Vinh Thiểu cũng gật đầu ta vẻ đồng tình Đúng vậy đấy, Vinh Hữu à con phải tiếp đãi ông thầm cho thật tốt đó ra đầu của Diệp Vinh Hiễu trở nên tây dần hắn vừa ngại ngùng lại vừa sợ hãi ấp á ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải chào, chào ông thầm cậu trai trẻ này là ai vậy thầm vọng tuyên quét mắt đánh giá Diệp Vinh Hiễu từ trên xuống dưới trong ánh mắt ngập tràn nghi hoặc điều này cho thấy ông ấy hoàn toàn không hề quen biết Diệp Vinh Hiễu đám người nhà họ Diệp lập tức luống cuống tay chân ai cũng trợn tròn mắt ngờ ngác tại chỗ Hoàng Phương vẫn chưa tư bỏ hy vọng kiên trì nói Ông thầm chẳng phải ông nhận được lời mời của Vinh Hiễu nhà chúng tôi nên mới đồng ý tới tham gia lễ cưới lần này của nhà họ Diệp chúng tôi đấy sao Ông xem kìa để giữ thể diện cho Vinh Hiễu nhà chúng tôi ông còn gọi thêm rất nhiều ông chủ của các gia tộc quyền quý tới đây nữa mà Đúng vậy Chẳng phải ông và Vinh Hiễu nhà chồng tôi là bạn bè vô cùng thân thiết của nhau đấy sao? Thẩm vạn tuyên sững người Ông ấy hoàn toàn không biết cái người tên Diệp Vinh Hiễu này ở đâu ra sao trở thành bạn bè chi kỳ với hắn được cơ chứ Thật ngại quá tôi thật sự không quen biết cậu chủ nhà họ Diệp này Thẩm vạn tuyên khách sáo lên tiếng rồi lịch sự đứng dậy rời đi mấy người đi theo ông ấy cũng bắt đầu bật cười châm chọc khó chịu lên tiếng đúng vậy đó diệp vinh hiểu lưu vinh Hữu là cái quái gì ai biết cậu ta là ai cậu ta là cái thá gì mà cũng xứng để chúng tôi phải đích thân tới đây sao chúng tôi phải giữ thể diện cho cậu ta dạo này thứ thấp kém gì cũng dám mượn danh tiếng của ông thẩm để giả danh lừa bịp cả đúng là quá khốn nạn ầm ầm không ngờ diệp vinh Hữu lại không hề quen biết thẩm phạn tuyền sao sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ suốt cuộc thẩm vạn tuyên được ai mời tới ngay lập tức đám người nhà họ Diệp đều bùng nổi như ông vỡ tổ nhà bọn họ đã trở thành tiêu đề cho mọi người bàn tán chỉ trích mất hết sạch mặt mũi Diệp Vinh Hiễu lại càng cúi gằm mặt xuống bây giờ hắn chỉ muốn chui quách xuống cái lỗ nào cho xong chuyện Diệp Vinh thiểu hùng ác trợn mắt lườm hắn một cái tỏ ý về nhà sẽ tính sổ với hắn ông ta mặt dày quay sang cung kính nói với Thẩm Vạn Tuyên Thưa ông Thẩm là do tôi không biết ý tứ xin ông hãy ngồi xuống mời ông ngồi ạ Hai vợ chồng Tết Trường Phương cũng vội vàng tiếp lời Đúng vậy nếu ông Thẩm đã cất công tới đây thì mời ông hãy ngồi lại một lúc vị trí này được chuẩn bị riêng cho ông đấy ạ Bọn họ dờ tay chơi vào chiếc ghế được xếp chính giữa không thể nghi ngờ đây là chiếc ghế dành cho người tôn quý nhất Chỉ người có thân phận cao quý nhất Mới có tư cách ngồi vào đó Thầm vạn tuyên lại lắc đầu Giọng điệu mang theo ý tứ sâu xa Thôi bỏ đi Tôi vẫn chưa đủ tư cách Để ngồi vào vị trí này đâu Vậy... Vậy thì ông muốn ngồi ở đâu à Lúc đám người nhà họ Diệp Vẫn còn sững sờ Thầm vạn tuyên liếc mắt nhìn Thấy sở phạm đang đứng ở tận ngoài cùng Đang mỉm cười gật đầu với ông ấy Hai mắt thẩm phạm tuyền lập tức sáng bừng lên. Ông ấy bật cười, nói Tôi ngồi ở đây thôi. Chúng tôi cũng ngồi ở đây. Mấy ông chủ quyền quý cũng đã nhìn thấy sở phàm lập tức mừng rỡ chạy vọt đến. Có một số người không có chỗ ngồi cũng không thèm để ý tới hình tượng mà cầm mấy cái ghế nhỏ kích động ngồi sát bên cạnh sợ phàm. Chuyện... Chuyện này... Đám người nhà họ Diệp đều trợn mắt há mồm Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng tiết trưởng phường cũng nghi hoặc nhìn theo. Ông Diệp à, suốt cuộc ông Thẩm và mấy vị chủ nhà kia bị làm sao vậy? Chúng ta dành cho bọn họ những chỗ ngồi cao quý nhất thì bọn họ lại không chịu ngồi. Sao cứ nàng nạc chan trúc ngồi với đám người hầu kẻ hạ kia thế? Có lẽ là những người có địa vị cao đều thích tỏ ra khiêm tốn chăng? Diệp Vinh Thiều gật gù phân tích. Dạo gần đây ông thầm nổi tiếng quá Tôi đoán Có lẽ ông ấy muốn khiêm tốn một chút Không muốn bị người khác nhìn chằm chằm cũng nên Chắc là vậy rồi Tiết trường phương cũng không khỏi cảm thán Đây chính là tinh thần đáng quý của ông thầm Coi danh lợi chỉ là gió thoảng mây bay Chúng ta vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều Đám người nhà họ Diệp nghe vậy Đều to vẻ kính nẻ và sùng bái Bọn họ nào biết được Thầm vạn tuyên vào đám chủ nhà kia chẳng hề quan tâm đến cái gọi là khiêm tốn và tinh thần gì đó, bọn họ thi nhau chạy đến phía sau, hoàn toàn là về ở đó có Sở Phàm. Đây chính là quân thần của Long Hồn, người anh hùng mang trên mình vinh quang của cả quốc gia. Đột nhiên có cơ hội được làm quen với người chỉ được nghe danh trong truyền thuyết này, Đừng nói là phải ngồi cùng đám người nghèo hèn thấp kém, kể cả có phải ngồi xổm dưới gầm cầu thì bọn họ cũng cam lòng. thậm chí bọn họ còn mừng rỡ như điên đuôi nhau chạy tới. Người nhà họ Diệp không nghĩ được xa, nhìn không ra được ý tứ này, bọn họ còn đang vô cùng đắc ý với trí tuệ cao siêu của bản thân. Khi đám người nhà họ Diệp còn chưa hết kinh ngạc vì chuyến thăm của thẩm vạn tuyên thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn đột ngột truyền tới. Chủ tịch tỉnh Tây xã quản bá anh tới. Quỳnh, Lần này Mọi người trong hội trường lại xôi chào, bởi vì vị khách lần này khác hoàn toàn với doanh nhân đứng đầu Thẩm Vạn Tuyên. Quản bá anh chính là đại sứ vùng biên cương, hàng thật giá thật, quan lớn nhất tỉnh. Toàn bộ danh tiếng và quyền lực mà Thẩm Vạn Tuyên có được đều dựa vào quân thần của Long Hồn mà có, nhưng quản bá anh thì khác, bản thân ông ta đã là chỗ dựa vững chắc nhất rồi. Ở Tây Bắc, nói ông ta chưa cần hoang một cái thì mấy ông chủ rồi có này sẽ phải run lời bẩy, cũng không hoa tí nào. Mà chuyện vị đại sứ vùng bên cường, chủ tịch ca một tỉnh này, đích thân tới tham dự hồn lễ, lại càng hiếm thấy vô cùng. Thoáng chốc, nhà họ Diệp vô cùng nở mày nở mặt. đám người nhà họ Diệp suýt ngất xỉu vì vui sướng. Hai vợ chồng tiết trường phương cũng vội vàng đứng bật dậy, chạy ra nghênh đón. Về phần tiết lang đã kích động tới mức toàn thân run dậy. Hắn không thể ngờ lại có nhiều ông lớn đến tham gia lễ cưới của mình đến vậy. Thừa hỏi trên đời này còn ai được nhiều hắn nữa. Hôn lễ của tiết làng hắn đã được định sẵn là một ngày quan trọng được ghi vào sơ sách. Xuyên chúc mừng ông dì. Quản bà anh nhanh chóng bước vào hội trường tổ chức tiệc cưới, vừa đi vừa cười nói. Phía sau ông ta là hơn mười vị quan chức cấp tỉnh, ai cũng là những người nắm giữ quyền lực to lớn trong tay. Đồ trẻ thật đúng là trai tài gái sắc là tương lai của quốc gia Diệp Mỹ Na nhận được sự khen ngợi của vị đại sứ vùng biên cương quản bá anh này lại càng kích động không nói nên lời Gương mặt xinh đẹp của cô ấy vô cùng căng thẳng Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi vẫn chưa trải sự đời Đây là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy nhiều người quyền cao chức trọng như vậy Chủ tịch tỉnh có thể tới nhà họ Diệp chúng tôi làm khách Quả thực là niềm vinh sự lớn lao của chúng tôi. Diệp Vinh Thiểu khiêm nhường nói, ông ta vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Mời chủ tịch quản ngồi xuống đây ạ. Quản bà anh liếc mắt nhìn vào vị trí ngồi ở chính giữa kia. Sau đó, ông ta chỉ xua tay mỉm cười, giọng nói tràn đầy ý tứ sâu xa. Tôi vẫn chưa đủ tư cách để ngồi lên vị trí này đâu. Quỳnh. Ngay sau đó, mọi người đều xôn xao bùng nổ, Ông ta nói chẳng khác gì những lời thầm vạn tuyên vừa nói Thậm chí đến cả ánh mắt, giọng điệu cũng không hề khác biệt Đến cả người đứng đầu tỉnh, đại sứ vùng biên cương như quản bà anh Mà vẫn không đủ tư cách ngồi vào vị trí chính giữa sao Không lẽ, không lẽ còn ai có địa vị cao hơn cả ông ta tới đây Người nhà họ Diệp đã bị dọa sắp ngất rồi Vậy, vậy chủ tịch quản muốn ngồi đâu ạ? Giờ Vinh Thiểu cảm thấy vô cùng khó xử Không biết phải sắp xếp chỗ ngồi như thế nào cho đúng Nếu xét theo thân phận và địa vị Thì ở đây Làm gì còn có ai có tư cách Ngồi ngang hàng với đại sứ vùng bền cường Của Tây Giã nữa Ha ha ha Tôi ngồi đây là được rồi Quản bà anh đào mắt một vòng Khi ông ta nhìn thấy sở phàm Đang ngồi ở dưới cuối Liền sáng bừng hai mắt Chúng tôi cũng ngồi ở đó Đám quan chức cấp tỉnh đều cực kỳ kích động kia chính là quân thần của lòng hồn đó Hà, Là sao? Đám người nhà họ Diệp không khỏi trợn trường hài mắt, há hốc mồm bọn họ cũng ngồi ở đó sao? Suốt cuộc, chỗ ngồi thấp kém nhất, ti tiện nhất kìa có sức hấp dẫn gì vậy? Ở chủ tịch quản ông đừng nên ngồi đó Diệp Vinh Thiểu lộ ra vẻ mặt khó xử ngại ngùng nói Chỗ đó là nơi dành cho người hầu và bảo vệ Thân phận của bọn họ quá thấp hèn Không có hiểu biết Làm gì đủ tư cách để ngồi cùng với ông được cơ chứ Đám người Diệp Kiên Lĩnh Cũng gấp gáp hùa theo Đúng vậy đúng vậy Làm sao đám người thấp hèn này Đủ tư cách để ngồi ngang hàng với các vị lãnh đạo Cao quý cơ chứ Ông đi theo tôi đi Người nhà họ Diệp đều hết lời nịnh nọt Thế nhưng sau mặt của quản bá anh Và các vị quan chức cấp tỉnh kia Lại nhanh chóng sám xịt lại Diệp Vinh Thiều Nhà họ Diệp các ông có ý gì vậy? Cái gì gọi là thân phận thấp hèn, ti tiện? Tất cả mọi người đều là công dân hợp pháp của nước đông hoa chúng ta Mọi người sinh ra đều bình đẳng như nhau Tại sao vào trong miệng ông lại chia thành các loại giai cấp khác biệt vậy hả? quản bà anh giận dữ quát lớn Hiện giờ đang ở thời đại nào rồi mà ông vẫn còn giữ cái tư tưởng phong kiến lạc hậu như vậy? Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng bản thân cao quý hơn bọn họ Thực sự tưởng rằng bản thân đứng ở địa vị cao hơn bọn họ hay sao? Chủ, chủ tịch quản, tôi, tôi không có ý đó, tôi sai rồi. Giật Vinh Thiếu bị dọa sợ, không ngừng xua tay nhận sai, chỉ muốn tự tát mình hai cái. Tại sao ông ta lại phạm phải loại sai lầm ngu ngốc nhiều vậy trong giờ phút quan trọng này cơ chứ? Vâng ạ, chúng tôi sai rồi. Đám người nhà họ Diệp đều run lẩy bẩy, thi nhau xin lỗi. Hừm, <cười> lần sau đừng có làm như vậy nữa Các người tự kiềm điểm lại mình đi Quản bà anh hờ lạnh một tiếng Rồi dẫn đầu đám quan chức cấp tỉnh Đi tới bên cạnh sở phàm Ngay sau đó Tất cả đều lập tức thay đổi nét mặt Tươi cười hỏi thăm sở phàm Dường như còn có chút kính cẩn e sợ Đám người nhà họ Diệp thấy vậy Ai cũng ngờ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bối Tại sao chủ tịch quản và các vị lãnh đạo lại khách sáo với thằng bắt sở Phạm kia như vậy? Diệp Kiến Lĩnh cao mày hỏi cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng ông ta hít sâu một hơi, kinh hãi kêu lên. Chẳng lẽ thằng sở phàm này thực sự có ra thế ghê gớm mà ngay đến chủ tịch quản cũng phải kiêng nể sao? Hả? Kết luận này khiến cho toàn bộ người nhà họ Diệp đều hoàng sợ. Diệp Vinh Thiểu cũng sừng suốt mấy giây. Nhưng ông ta lập tức bác bỏ Không thể nào Sở Phạm chỉ là một thằng con hoang Không quyền không thế Cậu ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy Hơn nữa, ở khu Tây Bắc Còn ai có thể khiến cho đại sứ vùng biên Cường Cũng phải cúi đầu khiêm nhường không Có không hả Chủ tịch quản là quan lớn Muốn xuất hiện với hình tượng thân thiện với người dân Đối xử bình đẳng với tất cả mọi người Coi nhìn đi Chủ tịch quản vẫn hỏi hàn ân cần với những kẻ nghèo khác đây thôi Người nhà họ Diệp nghe xong, liền hiểu ra. Thì ra là vậy, làm tôi sợ muốn chết. Bọn họ còn đang sợ hãi. Nếu như Sở phàm thực sự có thế lực lớn như vậy thì nhà họ Diệp xong đời rồi. May là bọn họ chỉ sợ bóng sợ gió một phen mà thôi. Nhưng mà, bây giờ bố lại vô cùng cho mong. Liệu có còn ông lớn nào xuất hiện nữa không? vài mặt của Diệp Vinh Thiều ngập tràn mong đợi và kích động, ông ta đang thầm thấy khó hiểu. Rốt cuộc, ai lại đối xử với nhà họ Diệp chúng ta tốt như thế, mời tới biết bao nhiêu người có địa vị cao quý để giữ thể diện cho chúng ta. Diệp Kiên Lĩnh cũng không khỏi cảm thán. Người đó, quả thực chính là ân nhân của nhà họ Diệp chúng ta. Trong lúc người nhà họ Diệp còn đang chìm đắm trong sự cảm động, thì một tiếng hét lớn lại vàng lên. Lần này, trong tiếng hét, còn chứa đựng sự run dày không thể kiềm nén. Rõ ràng, người đó cũng bị làm cho kinh hãi. Tướng! Tướng quân của quân đoàn Tiên Phong I, trực thuộc quân lâm hồn ở trên khu Tây xã Trần Phong Hoàng tới. Âm âm, cả hội trường đều nhố nháo hoàn lên, đến cả đám người thẩm vạn tuyên, quản bá anh đều đồng loạt đứng thẳng dậy, trong mắt lộ ra vẻ kính nẻ, sùng bái. Cho dù là doanh nhân đứng đầu thẩm vạn tuyên hay là đại sứ vùng bên cương quản bá anh, đều chỉ có thể khiến mọi người kinh sợ bằng quyền thế của mình. Còn nếu nói là thực lòng khâm phục, kính trọng, xuất phát từ trong tâm hồn, thì chỉ có thể dành cho một người duy nhất, đó chính là quân thần của lòng hồn. Anh chính là vị cứu tinh của cả Tây Giã, là vị thần bảo hộ của bọn họ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, quân đội của anh đã càn quét quân Tây Hạ, đánh bại chiến thần lục quốc Khương Mạn Quan, toàn thắng trở về. Nhờ đó, người dân Tây Xã đã được hưởng cuộc sống yên bình. Nếu không nhờ quân thần của Long Hồn dẫn dắt, nếu không có quân thần của Long Hồn liều mạng chiến đấu hết mình, thì hiện giờ có lẽ bọn họ vẫn còn đang nơm nước lo sợ bị Tây Hạ xâm lược, làm gì có cơ hội mở tiệc rượu mừng vui ở chỗ này. Trần Phong Hoàng là tướng tiên phong của Long Hồn, đồng thời cũng là người phan ngôn cho quân thần của Long Hồn. Thân phận của ông ta vô cùng cao quý, không một ai ở đây có thể sánh bằng. Giật Vinh thiểu hết sức kích động, thậm chí còn rơi nước mắt. Cuối cùng, ông ta đã hiểu được lý do tại sao cả thẩm vạn tuyền và quản bá anh đều tự nhận mình không đủ tư cách để ngồi vào trước ghế đứng đầu kia. Thì ra bọn họ đang giữ lại vị trí này cho Trần Phong Hoàng. Dầm dầm, dầm. Chẳng mấy chốc, toàn hội trường vỗ tay như sớm dậy Tất cả mọi người đều đứng dậy, cuồng nhiệt tiếp đón người hùng của quốc gia, Trần Phong Hoàng. Người nhà họ Diệp lại càng tự hào hơn cả. Hôm nay lại có nhiều ông lớn tới tham dự lễ cưới của nhà họ như vậy. Sau ngày hôm nay, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ vươn lên, trở thành gia tộc quyền quý bậc nhất. Trần Phong Hoàng bước vào trong hội trường, trong ánh mắt đón chờ của tất cả mọi người. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động. chờ mong được nhìn thấy vị đại tướng số một dưới tay quân thần của lòng hồn ở ngoài đời trông như thế nào. Ngay sau đó Trần Phong Hoàng hiền ngang bước đến khi thế oai hùng, quân trang thẳng thớm. Theo sau ông ta còn có hơn 10 vị sĩ quan cảnh tượng vô cùng phô trương có thể nói là đã giúp nhà họ Diệp nở mày nở mặt. Sợ phàm đang ngồi trong góc thấy vậy thì mềm cười. Đám người này cũng biết làm cho thật đấy. Thủ trường Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi Diệp Vinh theo kích động chạy tới nghênh đón, vội vàng nói lời xin lỗi Lúc trước, ở trong đêm hội từ thiện của ông Thầm, tôi có mắt nhiều mù không nhận ra được thủ trường Trần nên đã dẫn tới một vài hiểu lầm không đang có Mong thủ trường Trần hãy bỏ qua cho tôi Vâng ạ Thật sự rất xin lỗi thủ trường Trần Đám người nhà họ Diệp cũng nhao nhao xin lỗi Trần Phong Hoàng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái tỏ vẻ không bận tâm Sự vinh hiểu ngầm cao đầu kiêu ngạo nhìn về phía sở phàm đang ngồi ở một góc với ánh mắt ngập tràn sự khiêu khích. Theo như suy nghĩ của hắn, trong đêm tiệc từ thiện lần trước của Thẩm vạn tuyên, sở phàm chỉ là ăn may nhất thời bám được người có địa vị như Trần Phong Hoàng thì mới miễn cưỡng đủ tư cách để đặt Trần vào bữa tiệc tối lần đó. Mà giờ đây đến cả Trần Phong Hoàng cũng đã chủ động tới tham dự lễ cưới của nhà họ Diệp để làm chỗ dựa cho bọn họ Một mình sở phàm là cái thá gì Đây chính là nền tảng của nhà họ Diệp Đồng thời cũng là tài nguyên Mà chỉ người trong giới thượng liều mới có được Thằng con hoang như mày Có cố gắng thêm mấy năm Cũng không sở tới được những thứ này đâu Hiện giờ Diệp Vinh Hữu Chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập Tự hào kiêu hãnh Toàn bộ cảm giác xấu hổ nhục nhã lúc trước Đều biến mất không còn dấu vết Thủ Trường trần Mời ông ngồi Diệp Vinh theo dùng thái độ tôn kính nhất nói với Trần Phong Hoàng, thế nhưng Trần Phong Hoàng chỉ xua tay, lạnh lùng nói: Mấy người không cần phải khách sáo, tôi cũng chỉ nhận lệnh tới tham dự lễ cưới này mà thôi. Hơn nữa, tôi vẫn chưa có tư cách để ngồi vào vị trí này đâu. Ông ta cũng không đủ tư cách sao? Đám người nhà họ Diệp nghe thấy ông ta nói vậy, đều không khỏi kinh ngạc, ở trên vùng đất Tây xã này Còn có ai có đủ tư cách ra lệnh cho Trần Phong Hoàng? Còn có ai tôn quý hơn cả Trần Phong Hoàng nữa? Chẳng lẽ là quân thần của Long Hồn? Người nhà họ Diệp bốn mắt nhìn nhau thế trong mắt đối phương đều tràn ngập sự kích động. Thủ, thủ Trần Trần tôi xin được hỏi một câu liệu có phải quân thần của Long Hồn Long Thủ sẽ đến tham dự lễ cưới của nhà họ Diệp chúng tôi không vậy? Uỳnh Uỳnh, Uỳnh Uỳnh Toàn bộ người nhà họ Diệp, kể cả hai vợ chồng Tiết Trường Phương cùng với Tiết Làng và Diệp Mỹ Na đều căng thẳng nhìn chăm chăm Trần Phong Hoàng, nến thở chờ đợi đáp án của ông ta. Cả hội trường đều chìm vào yên tĩnh, không một ai dám thở mạnh. Trần Phong Hoàng chỉ nhách miệng khẽ mỉm cười rồi nói Chẳng phải, Long thủ đã tới đây từ trước rồi sao? Dầm rầm, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều hỗn loạn, người nhà họ Diệp thì mừng rỡ như điên, kích động đến tột cùng. Cái gì? Long thủ đã tới đây rồi sao? Trời ạ, quần thần của Long Hồn đích thân tới tham dự lễ cưới của nhà họ Diệp, đây là niềm vinh dự cỡ nào cơ chứ? Nhà họ Diệp thật là may mắn. Lần này nhà họ Diệp thật sự phát tài rồi. Nếu vậy thì Long thủ đang ở đâu? Có ai nhìn thấy cậu ấy không? Khách mời có mặt trong hội trường. đều nhao nhao nhìn quanh bốn phía căng mắt tìm kiếm vị quân thần của lòng hồn chỉ mới được nghe trong truyền thuyết. Còn đám người nhà họ Diệp thì sau khi cảm giác vui mừng phấn khởi qua đi bọn họ lại sợ hãi toan mồ hôi lạnh toàn thân. Quân thần của lòng hồn, đích thần tham dự lễ cưới của nhà họ Diệp bọn họ vậy mà không một ai phát hiện ra cậu ấy đây là một sự bất kinh lớn. Nếu như khiến quân thần của lòng hồn Vị chiến thần quyền lực tối cao mùa tay che trời này tức giận, trách tội, thì làm sao nhà họ Diệp có thể gánh nổi? Thủ Trần Trần, nhà họ Diệp chúng tôi thật sự quá thất lễ. Đến cả chuyện quân thần của long hồn tới đây mà cũng không biết. Diệp Vinh Thiểu Du như Cầy Sấy nói. Xin hỏi, long thủ đang ngồi ở chỗ nào? Nhà họ Diệp chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp cậu ấy bằng nghi lễ cao quý nhất để đền bù sai lầm ngu ngốc này. Trần Phong Hoàng chỉ liếc mắt trầm chọc Diệp Vinh Thiểu Nhà họ Diệp các người đã đón tiếp Long thủ rồi Quá trình đón tiếp thật sự đã để lại Ấn tượng vô cùng sâu sắc đấy Hả Cái gì cơ, đón tiếp rồi sao Diệp Vinh thiều lập tức trận mắt há mồm Đám người nhà họ Diệp Thì ngơ ngác nhỉ nhau Không dám tin vào điều mình vừa nghe được Tất cả đều đồng loạt Hít sâu một hơi vì run sợ Trong lòng thấp thỏm không yên Bọn họ không nghe ra được ý tứ thật sự trong lời nói của Trần Phong Hoàng Nếu bọn họ đã đoan tiếp quân thần của lòng hồn đầy đủ lễ nghĩa thì còn được Nhưng lỡ như bọn họ có chỗ nào thất lễ thì sẽ gây ra tai họa lớn Giờ Vinh Thiều cẩn thận nghĩ lại một lượt liên tục xác nhận trong lòng May mà những vị khách tới tham dự lễ cưới hôm nay đều là những người trong giới thượng lưu. nên nhà họ Diệp bọn họ đều tiếp đãi chu đáo hết mực tuyệt đối đầy đủ lễ nghĩa cần có vậy nên chắc chắn sẽ không thể nào đắc tội với quân thần của lòng hồn nếu đã như vậy thì xin thủ trường trần hãy mời long thủ ra đây đi ạ Diệp Vinh thiểu cung kinh nói Trần Phong Hoàng lập tức cất bước đi lên các sĩ quan ở phía sau cũng di chuyển theo từng bước chân của ông ta mọi người trong hội trường đều chăm chú nhìn theo hướng đi của ông ta tò mà muốn xem thử suốt cuộc quân thần của lòng hồn trông như thế nào chẳng mấy chốc Trần Phong Hoàng đã đi tới hàng ghế đầu tiên đồng thời cũng là hàng ghế dành cho khách mời tôn quý nhất có địa vị cao nhất thế nhưng ông ta chẳng hề quay đầu lại mà dứt khoát đi qua hàng thứ hai ông ta vẫn không thèm trước mắt lấy một cái hàng thứ ba, hàng thứ tư cứ như vậy cho đến hàng thứ sáu nằm ở dưới cùng. Mọi người trong hội trường lại bùng nổ thêm một lần nữa. Thật không ngờ, quân thần của Long Hồn lại ngồi ở hàng cuối cùng, đây mới thật sự là khiêm tốn. Những người có địa vị cao thường thích khiêm tốn, quả thật là lòng dạ bao la. Wow, khó trách cả Thẩm Phạn Tuyên và chủ tịch quản đều kiên quyết chạy xuống ngồi ở hàng cuối cùng, chẳng lẽ bọn họ đã nhận ra quân thần của Long Hồn ngay từ đầu rồi sao? Cả hội trường trở nên ầm mỹ như ông vỡ tổ. Đám người nhà họ Diệp thì mặt mày tái mét. Diệp Vinh Thiểu đã bị dọa tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Nhà họ Diệp bọn họ dám để cho quân thần của lòng hồn ngồi ở hàng cuối cùng, ngang hàng với đám người giúp việc, bảo vệ thấp kém kia sao. Đây là sự bất kính lớn nhất đối với quân thần của lòng hồn. Nếu như bị trách tội, thì bọn họ xong đời rồi. Thế nhưng điều đáng sợ hơn, Còn đang chờ đợi ở phía sau Thật kỳ quái Hàng cuối cùng cũng đâu có ông lớn nào Quân thần của lòng hồn đang ngồi ở đâu cơ chứ Có khi nào là ngồi cùng với ông thẩm Hoặc là chủ tịch quản không Rất có thể đó Trong khi mọi người đều đang bàn tán ở Mỹ Đám người nhà họ Diệp cũng vô cùng căng thẳng Sau đó Trần Phong Hoàng vẫn cứ đi thẳng về phía trước Nhìn không trước mắt Ông ta lướt qua người ông thầm và chủ tịch quản rồi đi tới bên cạnh sờ phàm. Lúc này, bước chân của ông ta mới dừng lại. Trời ơi! Ngay lập tức, đám người nhà họ Diệp đều trợn to mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Ai cũng bị dọa sợ suýt ngất xỉu. Đột nhiên, trong đầu bọn họ nảy ra một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ gần như không có khả năng xoay ra. Diệp Mỹ Na thì kích động trợn tròn mắt, cây ngạc hô lên. sợ phàm, chẳng lẽ em em chính là dầm Trần Phong Hoàng dậm chân xuống đất, sống lưng thẳng tắp. Ông ta cung kính cúi chào rồi cao giọng nói: Trần Phong Hoàng của quân Tiên Phong trực thuộc Long Hồn Tây Giả kính chào quân thần của Long Hồn. Hơn 10 vị sĩ quan ở sau lưng ông ta cũng đồng loạt cúi dạp người xuống, giọng nói hào hùng vang rội: Thuộc hạ kính chào quân thần của Long Hồn. Dầm dầm, dầm dầm thâm vạn tuyên đứng ở một bên Dẫn theo hơn 10 người đứng đầu Của các gia tộc quyền quý Đứng bật dậy quan bá anh ở bên còn lại Cũng dẫn theo hơn 10 vị lãnh đạo cấp tỉnh Cuối đầu chào Kính chào quân thần của long hồn giây phút ấy Cả hội trường đều lặng ngắt như tờ Không một ai dám lên tiếng Thế nhưng vẻ mặt của mọi người Đều như hoa đá Ai cũng ngờ ngác không kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra dầm dầm dầm. Khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy như có hàng nghìn tia sấm sét đánh xuống, ngay cả linh hồn cũng bị đập tan thành bụi mịn. Thật không ngờ, vị quân thần của long hồn danh tiếng lẫy lừng và đeo quân hàm năm sao chiến thần có 102 không kia lại chính là sở phàm. Kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy trăm vị khách có mặt đều bị dọa sợ khiếp hồn khiếp vía. Cả hội trường đều im phăng phắc. Sở Phạm à, cậu... Cậu thật sự là quân thần của Long Hồn sao? Diệp Vinh Thiều trợn to mắt, lắp bắp lên tiếng hỏi một câu. Ông ta vẫn không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra. Diệp Vinh Thiều, ông có ý gì vậy? Ông đang hoài nghi thân phận của Long Thủ hay sao? Sở Phạm còn chưa lên tiếng. Quản bá anh và mấy vị lãnh đạo cấp tỉnh đứng ở bên cạnh anh, đã nhao nhao lên tiếng trách mắng. Long thủ mời cậu ngồi. Trần Phong Hoàng cùng kính nói. Sở Phạm Khải gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí ở chính giữa mà đám người nhà họ Diệp đã năm lần bày lượt để dành cho các vị quan chức cao. Kính chào Long thủ. Mấy trăm vị khách đang ngồi trong hội trường đều đồng loạt cúi đầu hồ vàng. Lần này dường như tất cả mọi người đều đã vỡ lẽ ra. Người nhà họ Diệp lại càng hốt hoảng sợ hãi. song do cuộn cuộn trong lòng. Cuối cùng, bọn họ cũng đã hiểu ra tại sao đám người thẩm phạn tuyên, quản bá anh và Trần Phong Hoàng đều đích thân tới sự lễ cưới của nhà họ Diệp. Tại sao trước giờ, Sở phàm vẫn luôn ngông cuồng kiêu ngạo, đến cả nhà họ Tiết là gia tộc cao quý bậc nhất cũng không thèm xem ra gì. Tại sao Sở phàm lại có can đảm dám đối nghịch với toàn bộ nhà họ Diệp? Bởi vì anh là quân thần của lòng hồn, là anh hùng quốc gia mang quân hàm 5 sao là chiến thần được hàng vạn người sùng bái tôn kính đồng thời cũng là cháu ngoại của Diệp Vinh Thiều là con cháu nhà họ Diệp bọn họ nhà họ Diệp vốn đã có cơ hội dựa dẫm vào chỗ dựa vững chắc như sở phàm nhờ đó có thể vươn lên đứng đầu giới thượng lưu có thể kêu ngạo khinh thường tất cả đừng nói là giới thượng lưu hàng đầu của khu Tây Bắc mà đến cả giới thượng lưu của cả nước Đồng Hòa cũng không phải là điều không thể nhưng mà tất cả những cơ hội này đều bị bọn họ tự tay hủy hoại chỉ vì sự ngu xuẩn và tự cho mình là đúng của bọn họ đám người nhà họ Diệp đều hoàng sợ e ngại mặt mũi ai nấy đều ngập tràn hối hận muộn màng dầm giờ Vinh Thiều không thể chịu nổi đả kích mãnh liệt này ông ta lập tức ngã chồng vó xuống mặt đất hai vợ chồng Diệp kiên lĩnh và Hoàng Phương giật mình thon thót Chân tay lạnh buốt như bị nhốt vào trong hầm băng. Diệp Vinh hiểu thì còn giật khói miệng không ngừng. Hai chân như nhũn ra, hoàng sợ tới nỗi, không nói nên lời. Lúc này đây, tất cả sự kêu ngạo, lòng tự tôn của hắn đều đã bị sở phàm dẫm đạp tàn nát. Hắn vẫn luôn kêu căng ngạo mạn, chỉ coi sở phàm như con sâu cai kiến hèn mọn có thể bị mình nghiền nát dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn mới giật mình nhận ra. mình mới chính là con sâu cai kiến không biết trời cao đất rộng. sở phàm em em thực sự là quân thần của long hồn sao? dẹp mỹ nà khẽ run rầy không biết là vì kích động hay là vì bị khí thế sở phàm dọa sợ, cô ấy cắn chặt bờ môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kích động và một chút hoài nghi không dám tên. không phải chị chị đang nằm mơ đấy chứ? <cười> Bà chị ngốc này Tất cả mọi chuyện đều là sự thật Em đã nói rồi Em nhất định sẽ tặng cho chị một lễ cưới hoành tráng nhất Chị có thích không? Sở phàm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt Đang lan dài trên má Diệp Mỹ Na Giọng nói vô cùng ấm áp Hu hu hu. Diệp Mỹ Na cảm động đến tột cùng Nhào thẳng vào lòng sở phàm Khóc nức nở Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ quá lớn Sở phàm đưa mắt quét ngang một vòng Trong hội trường Rồi nhìn về phía Tiết Làng Lạnh giọng nói Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói kia Hãy đối xử thật tốt với chị của tôi Nếu anh dám khiến chị ấy phải chịu ấm ức Tôi sẽ tìm cả nhà họ tiết các người tính sổ Tôi... tôi... Tiết Làng sợ đến choang váng Toàn thân run rẩy, Ngay cả hàm răng cũng run cầm cập Tay chân lạnh toát, Không biết phải nói cái gì Mặc dù hắn ta tự nhận mình là thiếu niên thiên tài kiệt xuất nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời làm sao hắn ta có thể so sánh được với khí thế hùng hồn được tu luyện sau bao lần tranh chiến nơi sa trường của sở phàm nhất là khi hắn ta trông thấy những ông lớn như quản bá anh trần phong hoàng đều phải khiêm nhường cúi đầu tôn kính với sở phàm hắn ta thực sự đã sợ tới mức đầu óc đều trở nên trống rỗng hai chân hắn ta run lẩy bẩy chỉ muốn quỳ dạp xuống trước mặt sở phàm diệp mỹ Nan lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mặt cô ấy cau mày nhìn hắn ta trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét và xem thường đây chính là chồng của cô ấy sao sau này cô ấy sẽ phải giao cả đời mình cho một người đàn ông như thế này sao nếu so sánh với sở phàm tiệp lang còn không xứng để sách giày cho anh nữa mối hôn sự này vốn dĩ chỉ vì quan hệ lợi ích nên mới tồn tại hiện giờ toàn bộ thiện cảm của Diệp Mỹ Na đối với Tiết Làng đã hoàn toàn tan biến, không còn sót lại chút gì. Sở Phạm quay người nói với hai vợ chồng Tiết Trường Phương: Ông Châu Tiết, ý của ông thế nào? Đường, đường nhiên rồi. Mỹ Na gặp vào nhà họ Tiết là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đối xử với con bé như con đẻ của mình. Tiết Trường Phương vội vàng tỏ rõ thái độ: Diệp Mỹ Na là chị họ của Long Thủ đó. bọn họ còn dám không cung phụng cô ấy như tổ tông sao đúng vậy chắc chắn chúng tôi sẽ đối xử với Mỹ Na thật tốt bà Tiết kích động tới mức suýt bật khóc vội vàng thúc giục Tiết Làng đang ngờ ngác còn còn đứng ngây ra đó làm gì mau chóng tỏ rõ lòng thành với Long Thủ đi hai vợ chồng Tiết Trường phường thấy xấu hổ tại sao thằng con trai của mình lại vô dụng trong giờ phức quan trọng như thế này cơ chứ Tài ăn nói nịnh nọt để lừa gạt đám con gái lúc trước đầu cả rồi Lúc này Tiết Làng mới kịp phản ứng lại Hắn ta vội vàng lên tiếng Xin lòng thủ hãy yên tâm Tôi nhất định sẽ đối xử với Mỹ Na thật tốt Tôi... Tiết Làng vô thức mua năm lấy tay của Diệp Mỹ Na Thế nhưng Diệp Mỹ Na đã hớt mạnh tay hắn ta ra Không, tôi không thích anh Từ trước tới nay vẫn chưa từng thích anh Tôi không muốn kết hôn với anh nữa Diệp Mỹ Nà bỗng nhiên nổi điên hét lớn, đôi mắt giàn ruột nước mắt. Sở Phạm, chị có thể làm như vậy không? Sở Phạm chỉ thoáng ngạc nhiên rồi sàng khoái gật đầu. Đương nhiên là có thể. Nếu chị không thích, thì không ai có thể ép chị làm bất cứ chuyện gì. Diệp Mỹ Nà đang khóc nước nở, nghe vậy liền vui mừng mỉm cười. Cô kéo chiếc áo cưới mình đang mặc trên người và toàn bộ trang sức ném xuống đất. Trước giờ cô ấy chưa từng xung động với Tiết Làng. Lý do khiến cô ấy đồng ý mối hồn sự này chỉ là vì bản thân quá nhỏ bé không thể phản kháng lại được hai nhà họ Diệp và nhà họ Tiết Nhưng giờ đây em trai của cô ấy là vị chiến thần lừng danh là quân thần của Long hồn trong truyền thuyết Có anh làm chỗ dựa, đâu ai còn dám bắt nạt cô ấy nữa Bộp bó hoa tươi trong tay Tiết Làng rơi thẳng xuống đất Hắn ta chọn tròn mắt, cả người sững sở, người nhà họ tiết cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ lễ cưới được tất cả mọi người theo dõi cứ kết thúc qua loài như vậy thôi sao? Mới giây trước, bọn họ còn đang hưng phấn hạnh phúc vì có được chỗ dựa khổng lồ là quân thần của lòng hồn. Thêm một giây sau, đã bị đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục, bị đối phương tử hồn là một chuyện cực kỳ mất mặt, đã vậy còn bị tử hồn ở trước mặt nhiều người có địa vị cao, nhiều ông chủ của các gia tộc quyền quý có thể nói nhà họ tiết đã mất sạch thể diện từ nay về sau khó có thể ngắp đầu lên ở tây xã này gương mặt giả nùa của tiết trường phương sám xịt lại vô cùng khó xử Long thủ tôi thừa nhận thân phận của cậu rất cao quý quyền lực lớn mạnh ở trước mặt cậu thì nhà họ tiết chúng tôi chẳng là gì cả nhưng cậu cũng không thể bắt nạt người khác trắng trợn nhiều vậy chứ Tiết Trường Phương tỏ rõ thái độ cưng rắn với Sở Phạm Chuyện hôn nhân là chuyện lớn Sao có thể coi như trò đùa mà quyết định vội vàng qua loa như vậy được Cậu làm vậy thì sau này nhà họ tiết chúng tôi đâu còn mặt mũi nào tiếp tục sống ở tây giã này nữa Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao dường như cũng cảm thấy chuyện dẹp mỹ Na đột ngột từ hồn như vậy không ổn chút nào Sở Phạm chề khải nhếch mắt lạnh lùng đáp một câu Thể diện của nhà họ tiếc các ông Liên quan gì đến tôi? Chuyện này... Hai vợ chồng tết trường phương Lập tức trợn tròn mắt Về mặt của cả hai đều sám xịt lại Cực kỳ khó xử Bọn họ không thể ngờ được rằng Sở phàm vẫn không thèm nẻ mặt bọn họ Trước mặt đông người thế này Anh chỉ lạnh lùng nói một câu Thể diện của nhà họ tiếc các người Liên quan gì đến tôi? Câu nói này giống như một cái tát vô hình dáng thẳng vào mặt người nhà họ Tiết. Mặc dù giọng nói của anh rất bình tĩnh, thản nhiên, nhưng khi lọt vào tai của bọn họ lại vang rội lạ thường. Tiết trưởng phướng hít sông một hơi, nắm chặt tay lại rồi nói. long thủa à? Tôi biết, nhà họ Tiết chúng tôi chẳng đáng là gì trong mắt cậu. Cậu có thể không cần giữ thể diện cho chúng tôi. Nhưng dù sao, cậu cũng phải nè mặt hiệp hội võ thuật. Nè mặt kiểu thiên tế chứ Tốt xấu gì Tiết Trường Phương tôi đây Cũng là hội trưởng của Hiệp hội võ Thuật khu vực Tây Bắc sắc mặt của mọi người đang có mặt tại đây Đều nghiêm túc hẳn lên Thật không ngờ Tiết Trường Phương lại nhắc tới Hiệp hội võ Thuật vào lúc này Không cần nói cũng biết Thế lực của Hiệp hội võ Thuật lớn như thế nào Mạng lưới quan hệ của kiểu thiên tế Rộng rãi tới đâu Nói cách khác Kể cả quân thần của lòng hồn Cũng phải nè mặt bọn họ hiệp hội võ thuật, cửu thiên tế, sở phàm chỉ đào mắt nhìn tiết Trường phương một cái với ý tứ sâu xa rồi nói <cười> yên tâm đi, tiếp theo sẽ đến lượt hiệp hội võ thuật các người. Lúc xuất trình đến tây giá, tôi đã từng nói với tiểu thiên tế của hiệp hội võ thuật các người rằng ngày tôi quay trở lại yên kinh sẽ là ngày tàn của hiệp hội võ thuật. Gái gì? tiết Trường phương không dám tin vào tai mình. Hai mắt trọn trừng nhìn sở phàm cả hội trường cũng xôn xao bàn tán Quân thần của long hồn muốn ra tay xử lý hiệp hội võ thuật sao? Đây là sự đối đầu giữa hai thế lực khổng lồ lẽ nào sóng to gió lớn sắp ập đến rồi sao? Hai vợ chồng tết trường phương chờ cảm thấy da đầu tê dại sợ tới mức kinh hồn bạt vía đến cả chỗ dựa lớn nhất của bọn họ mà sở phàm cũng chả xem ra gì thì bọn họ còn có thể lấy cái gì ra Đâu với anh nữa Lúc này sợ phàm liếc mắt Nhìn đám người nhà họ Diệp và nhà họ Tiết một lượt Rồi lạnh giọng nói Về chuyện hôn ước mà các người nói tới Tôi cũng muốn hỏi một chút Hôn ước mà các người đặt ra Có do Mỹ Na tự quyết định hay không Các người đã được chị ấy đồng ý chưa Chị ấy thật sự muốn gả cho nhà họ Tiết Các người sao Cả dùng quyền thế ép buộc người khác Kêu căng khinh thường người khác Là tôi hay là các người Đám người nhà họ Tiết bị câu nói này của anh làm cho ngại họng, mặt mũi tài mét, xấu hổ cuối đầu, không dám lên tiếng phản bác. Còn cả nhà họ Diệp các người nữa. Sợ phàm lạnh lùng nhìn sang đám người Diệp Vinh Thiều. Ngoài miệng, các người vẫn luôn nhắc tới nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng trong lòng lại ôm chặt tư tưởng trọng nam khinh nữ. Các người còn dám nói lễ cưới của mẹ Na không phải là công cụ giành giật lợi ích của các người hay không? Chẳng phải tất cả những gì các người đang làm đều vì phục vụ lợi ích của chính các người đó sao? Hy sinh hạnh phúc cả đời của một người con gái để có được cuộc sống giàu sang phú quý. Hơn nữa, người con gái ấy còn là người thân của các người. Các người thực sự nhẫn tâm tới mức đó sao? Diệp Mỹ Nam mím chặt môi, tuổi thần bật khóc nức nở, trái tim đau nhói. Bịch, toàn bộ người nhà họ Diệp đều bị dọa sợ tới mức hai chân nhũn ra, vội vàng quỳ giạp xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ chúng tôi sai rồi xin cậu hãy dơ cao đánh khẽ đúng vậy chúng tôi thực sự sai rồi chúng tôi đồng ý chịu bất cứ hình phạt nào chỉ xin cậu cho chúng tôi được giữ lại mạng sống hoàng phương sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy theo như lời đồn thì quân thần của long hồn chính là kẻ máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt bà ta không dám đắc tội với anh càng đừng nhắc tới Ngày thường đám người nhà họ Diệp bọn họ vẫn luôn sỉ nhục xem thường sờ phàm Bọn họ rất sợ anh sẽ ra tay trả thù Đám người nhà họ Tiết cũng bị dọa sợ lập tức quỷ theo nhau nhau xin tha Sờ phàm lạnh lùng liếc nhìn những người đang quỷ gối trước mặt mình lạnh lùng nói Từ ngày hôm nay trở đi vị trí chủ nhân của nhà họ Diệp sẽ do Diệp Mỹ Na đảm nhiệm mọi chuyện lớn bé trong nhà đều phải do chị ấy quyết định Các người có đồng ý không? Đồng ý? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Giờ Vinh Thiếu lập tức bày tỏ thái độ lấy lòng. Từ nhỏ tới lớn, Mỹ Na vẫn luôn thông minh lành lợi, lương thiện tốt bụng. Vị trí chủ nhân của nhà họ Diệp nên thuộc về con bé từ lâu rồi mới phải. Đúng vậy, có Mỹ Na dẫn đầu, nhà họ Diệp chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Cả đám người nhà họ Diệp đều vội vàng khen ngợi nịnh nọt Phải mặt cực kỳ vui vẻ bằng lòng Chưa nói tới việc Hiện giờ bọn họ đang cận kề nguy hiểm Đào sắc kề cổ Hoàn toàn không có đường từ chối Hiện giờ Diệp Mỹ Na lại được Quân thần của lòng hồn làm chỗ dựa Ngoài cô ấy ra Còn ai có tư cách trở thành chủ nhân Nhà họ Diệp được nữa Chỉ có Diệp Vinh Hiễu là mặt mày u ám Tinh thần sụp đổ ngã nhào ra đất Bộ dạng tuyệt vọng Như đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình Hồn phách đều bị rút mất Hắn là cháu đích tôn của nhà họ Diệp vốn đã nắm chắc vị trí chủ nhân nhà họ Diệp ở trong tay từ lâu Vậy mà giờ đây hắn lại bị một con nhóc cướp mất Điều này là đạt kích quá lớn đối với hắn Sợ phàm à Chị sợ chị không làm được Diệp Mỹ Na vừa kinh ngạc lại vừa căng thẳng rù rè lên tiếng Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học đã phải quản lý nhà họ Diệp với khối lượng tài sản khổng lồ lên tới hơn một tỷ tệ, làm sao cô ấy có đủ tự tin để đảm nhận vị trí này cơ chứ? Đừng sợ, có em ở đây giúp chị rồi, chị cứ mạnh dạn mà làm." Sở Phạm an ủi Diệp Mệ Na, sau đó, cô ấy gật đầu thật mạnh, bày tỏ lòng quyết tâm, hai mắt sáng rực. Hiện giờ, nhà họ Diệp chỉ toàn làm việc xấu, nội bộ mục nát thối giữa, chỉ cô gái tốt bụng như Diệp Mệ Na mới có thể vực lại dòng họ. Cứ với nhà họ Diệp Đã đứng bên bờ vực sụp đổ Sở phàm đã cho người nhà họ Diệp Một con đường sống Mà không hề nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm Đây cũng coi như Anh đang giúp bà ngoại và mẹ mình được tội nguyện Để linh hồn hai người trên trời cao Được yên lòng Còn về nhà họ Tiết các người Hãy quên góp từ thiện hết tài sản Rồi dừng lại hết những việc xấu xa đi Tôi sẽ coi như xóa sạch toàn bộ ân oán Chuyện giữa tôi và hiệp hội phỏ thuật cũng sẽ không liên lụy đến nhà các người. Sở Phạm lạnh lùng nói ra một câu. Nghe anh nói vậy, hai vợ chồng tiết trường phương thở phào nhẹ nhõm, rồi liên tục nói lời cảm ơn. Mặc dù bọn họ phải quyên góp từ thiện nhưng lại có thể giữ mạng sống trong cuộc đối đầu dung chuyển đất trời sắp xảy ra kia thì bao nhiêu tiền bạc của cải cũng không thể sánh bằng. Sở Phạm dặn dò vài câu đơn giản với Diệp Mỹ Na rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Diệp. Lễ cưới vốn dân náo nhiệt hoành tráng Giờ đây lại biến thành một vờ kịch hỗn loạn Chẳng mấy chốc đã hạ màn Một lúc lâu sau khi Sở phàm rời khỏi Đám người nhà họ Diệp vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần Đến tận lúc này Bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa mới xảy ra Đứa con hoang mà nhà họ Diệp bọn họ vẫn luôn coi thường khinh bỉ Lại chính là vị danh tướng Mang quân hàm năm sao trong truyền thuyết Quân thần của Long hồn Sự tranh lệch to lớn về thân phận này Khiến bọn họ có cảm giác như Đang ngồi trên cáp treo Lơ lửng giữa trời Cực kỳ không chân thực À Nếu Sở Phạm đã là quân thần của Long Hồn Thì sợi dây chuyền nụ hôn rực rỡ Mà cậu ta tặng cho Diệp Mỹ Na Là đồ thật sao Hoàng Phương chợt nhớ tới sợi dây chuyền Bị mình coi như hàng giả Mà thẳng tay ném vào thùng rác Không khỏi giật nảy mình Đám người nhà họ Diệp cũng sáng rực hai mắt <cười> còn cần phải nói nữa sao? Long thủ đã cho người đấu giá sợi dây chuyển này trong đêm tiệc của tuần lễ thời trang Paris với giá 500 triệu. Công ty Logistics của tôi đã chuẩn bị riêng một chiếc máy bay để gấp rút vận chuyển về nước đấy. Một ông chủ nhà giàu to vẻ xem thường, hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ có mấy kẻ có mắt như mù như mấy người mới ném sợi dây chuyển đáng giá 500 triệu như rác mà thôi. Âm ầm. Ôi trời ơi! đám người nhà họ Diệp lập tức vỡ hòa trong kinh hãi, Hoàng Phương thì sốc tới mức tăng huyết áp, suy ngất đi. Một giây sau đó, cả đám liền vội vàng chạy tới thùng rác kia, vốn là những người có địa vị cao sang, quần áo sang trọng, giờ đây lại liều mạng lục lọi thùng rác, cãi vã ở mỹ để tìm kiếm sợi dây chuyền trị giá 500 triệu kia, đâu còn một chút khí chất thượng lưu cao quý nào nữa. Diệp Mỹ là chưa mắt chứng kiến hết thảy mọi chuyện, cô ấy nhắm mắt lại. thở dài cảm thán Sở phạm em thật sự đã nói đúng rồi đám người nhà họ Diệp này quả thật đang liều mạng tìm lại sợi dây truyền đã bị chính bọn họ ném đi thật đáng tiếc nếu như lúc đầu các người đối xử với sở phạm tốt một chút cho dù chỉ là sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu thì nhất định anh sẽ nể tình mà giúp đỡ các người để không gặp phải tình trạng như hiện giờ đúng là ác giả ác báo